ư ố n g 444, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không không tám có lẽ là nhân bộ dạng đẹp mắt cũng rất đặc sắc hơn nữa lê thu từ trước đến nay quấn tốt lắm phân biệt cho nên vân hổ nhìn đến nàng thời điểm đã nghĩ khởi hồi nhỏ xem ti vi lý tiểu ngôi sao nhỏ tuổi cũng liền tiếp nhận nàng cùng nàng cứu cứu trở thành tiểu đội lý thành viên vân hổ ngươi cũng không sai á lê thu nói vân hổ thức tỉnh rồi vài cái dị năng toàn đều không có giữ lại nói ra nàng sờ sờ cái mũi có chút ngượng ngùng nàng thế nhưng ẩn giấu tàng lợi hại như vậy kỳ thật ta còn thức tỉnh rồi băng hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng lê thu nghĩ nghĩ nói m ặ t thế nguyên niên cực xuân tinh thần hệ dị năng cùng xương hóa dị năng kết hợp thăng hoa có thể cho ta sở phóng thích xương hóa trong phạm vi tinh thần lực che chắn đến lúc đó chỉ cần đại gia che giấu hảo thân hình liền sẽ không bị kia chỉ dị thực phát hiện thật có lôi ha ta vừa mới chưa nói lê thu bộ dạng nguyễn manh cho nên thực chiếm tiện nghi nàng như vậy trắng ra xin lỗi nhưng là nhường khác cũng che lấp thực lực dị năng giả ngượng ngùng ít nhiều nói chút che giấu dị năng lê thu các nàng chỉ biết khẳng định có nhân hội ẩn giấu lê thu nội tâm vung tay ai bại lộ các ngươi cũng không thể quái hoa à, ai nhường hoa gặp được tiểu mê đệ trên lương tâm không qua được cũng chỉ có thể màu đỏ tím a l u ngươi cũng quá thực thành vân hổ cũng thực không nói gì bất quá này cô nương vẫn là thật đáng yêu có chút ngôi sao nhỏ tuổi hồi nhỏ bộ dạng đẹp mắt trưởng thành bước đi hình dáng lê thu thôi liền thuộc loại từ nhỏ đẹp mắt lớn lên cũng tốt xem loại hình là cha mẹ trưởng bối trong miệng người khác ra đứa nhỏ loại hình ali là bạn trên mạng còn có phan đối lê thu biệt danh cho nên vân hổ cùng trong đội nhân đều kêu nàng tên này về phần thu thu này nữ danh là cứu cứu còn có mạ thế tiền thân nhân đ ề u nếu mạ thế sau chưa từng gặp được cứu cứu nàng có lẽ sẽ biến thành lãnh tâm lãnh tình chỉ còn lại có giết hại nhân lê thu bây giờ còn nhớ được nàng khóc đem biến thành tang thi cha mẹ phân giải từ đó về sau trong lòng còn có một đoàn huyết khí thế nhân mặc kệ là người sống vẫn là tang thi đã nghĩ đem cấp phân giải kỳ thật lê thu bây giờ còn lòng có tiếc nuối nếu nàng không có đem cha mẹ phân giải mà là chờ cái một năm nói không chừng cha mẹ có thể bị tiêm tang thi vi rút ước chế t ế sau đó biến thành dị nhân do đó còn sống đừng quá tự trách tô vân b ì n h xoa xoa lê thu đầu mỗi khi lê thu lộ ra này phó biểu c à n g khi hắn chỉ biết nàng đang nghĩ cái gì lê thu né tránh tay hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe tự trách cái gì theo biết được tang thi vi rút ước chế t ế thời điểm liền tồn tại nàng thường xuyên nằm mơ mộng cha mẹ chất vấn nàng vì sao muốn giết bọn họ hơn nữa tình cảnh luôn tái hiện ở trong ngộng nàng không có phân giải cha mẹ mà là bị bọn họ một ngụm khẩu ăn lê thu đôi mắt màu đỏ nhắm mắt lại xoa bóp mi tâm mọi mệt nằm ở trên ghế ngồi tô vân binh nhìn về phía lê thu trầm mặc xuống dưới không có nói nữa năm đó hắn gặp được đứa nhỏ này khi đứa nhỏ này liền luôn luôn bảo trì trầm mặc sau này một lần nguy hiểm giữa nàng sử dụng phân giải dị năng cứu h ắ n sau đó cảm xúc hỏng mất nói nàng cứ như vậy như là phân giải này chỉ tang thi giống nhau phân giải biến thành tang thi ba mẹ lê thu còn nói nếu hận nàng sẽ giết nàng kia nho nhỏ thiên hạ a nói lời này khi nghiêm cẩn đúng là nhường hắn vô pháp đem trở thành một cái chỉ có năm tuổi tiểu hải tử tô vân binh thở dài một tiếng khoe môi dơ lên một chút chua sót hắn làm sao có thể trách nàng ở loại này dưới tình huống nàng có thể sống sót mới là quan trọng nhất học bi lở vệ lì đ ó i ổ